Chuyện nhỏ, kính thư bố mẹ. Trước hết xin bố mẹ thứ lỗi cho con là đã vào đại học được 3 tháng, tức hết một học kỳ, mới viết thư cho bố mẹ. Sau đây con muốn trình bày cho bố mẹ được rõ cuộc sống của con trong 3 tháng vừa qua. Nhưng trước hết con xin bố mẹ hãy ngồi xuống ghế, bởi nếu không thì bố mẹ sẽ không thể đọc đến đoạn cuối của bức thư này. Hiện giờ sức khỏe của con khá tốt. Trong tháng đầu tiên Con bị một chấn thương ở đầu sau khi nhảy qua cửa sổ để thoát thân vì phòng trọ của con bốc cháy. Phải nằm viện 2 tuần, nhưng nay thì con không còn thấy đau đớn gì nữa. Mỗi tuần con chỉ bị nhức đầu tối đa một lần thôi. Lúc ấy rất may là cô gái ở nhà đối diện phòng trọ của con đã nhìn thấy. Chính cô ta đã gọi xe chữa lửa và xe cứu thương đến. Cô ấy cũng chăm sóc con trong thời gian con nằm viện và bởi vì con không biết phải trú ngụ ở đâu sau cơn hỏa hoạn đó nên cô ấy đã đề nghị con về ở chung với cô ấy. Căn phòng của cô ấy tuy không tiện nghi lắm nhưng rất xinh xắn dễ thương. Tuổi cô ấy gấp hai lần tuổi con nhưng là một phụ nữ đáng ngưỡng mộ và chúng con đã yêu nhau. Chúng con muốn cưới nhau nhưng chưa định được ngày tháng vì con còn phải chờ cho cô ấy sinh nở xong. Vâng, thưa bố mẹ kính mến, không lâu nữa con sẽ làm bố Con biết bố mẹ rất mong được trở thành ông bà và con chắc chắn bố mẹ sẽ đón nhận đứa bé với tất cả niềm yêu thương. Điều ngăn cản chúng con tiến hành hôn lễ là vì cả hai đều bị bệnh truyền nhiễm, nhưng con tin là chúng con sẽ nhanh chóng lành bệnh bởi mỗi ngày đều có tiêm thuốc penicillin. Con biết là bố mẹ sẽ mở rộng vòng tay đón nhận cô ấy vào gia đình. Cô ấy rất đáng yêu và dù không được học hành nhiều nhưng bù lại cô ấy có rất nhiều tham vọng. Cô ấy không cùng màu da cùng tôn giáo với chúng ta, nhưng con biết bố mẹ luôn luôn có tấm lòng bao dung rất lớn lao. Con tin chắc bố mẹ cũng sẽ yêu thương cô ấy như chính con vậy. Và bởi vì cô ấy cũng gần bằng tuổi với bố mẹ nên con tin là ba người sẽ rất hợp và sẽ là bạn của nhau. Bố mẹ của cô ấy cũng là những con người rất tuyệt, bố của cô ấy hình như là một người làm thuê nổi tiếng ở một ngôi làng nhỏ bên Châu Phi, quê hương của cô ấy. Còn bây giờ con xin nói sự thật cho bố mẹ biết. Phòng con ở không hề có hỏa hoạn. Con chẳng bị chấn thương não, chưa bao giờ nằm viện, lấy vợ hay bị bệnh truyền nhiễm cũng như chẳng có cô gái nào hiện diện trong cuộc sống của con. Chỉ có điều là trong học kỳ vừa qua, con đã bị rớt 3 môn trong số 6 môn học và con muốn giúp bố mẹ thấy đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Con yêu của bố mẹ